Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 2878 Hai Lâm Hiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không có khả năng Thiên huyến chân nhân nghẹn họng nhìn chân chối Đây chính là thật Ngạnh bính mảy may mưu lời chỗ cũng không đối phương rõ ràng thật có thể cùng mình địa vị ngang nhau Có lầm hay không, cái này cảnh giới trinh lệch hắn đến tột cùng là như thế nào bỏ qua đấy, tiểu tử này đến tột cùng sử dụng cái chiêu số gì? Uy lực có thể lớn đến tình trạng như thế? Trong nội tâm bí ẩn không cách nào giải thích nghi hoặc, Lâm Hiên Công, kích lại không có chút nào ngừng ý đồ. Đấu pháp đến một bước này, cùng cái này lão quái vật thù hận đát vô, Pháp hóa giải rồi, có như vậy một cường địch nhìn chung quanh ở bên. Mình cùng vân ẩm tông là mơ tưởng bất quá an tâm một khắc, đã như vậy. Lâm Hiên cũng không định giấu rốt, đem hết toàn lực đưa hắn diệt sát ở nơi này. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên đã có thế mà thay đổi làm. Chỉ thấy hắn sâu hít sâu, tay phải như bên trên lật lên. Chỉ một thoáng ngũ sắc lưu ly, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm nhảy. Lên cao mà lên. Ngũ sắc lưu ly, hào quang biến ảo không thôi, ở trên phát ra khí tức. Làm cho người tim đập nhanh. Huyễn Linh Thiên hỏa. Lâm Hiên hai tay bay múa, một đảo Pháp quyết theo hắn đánh ra, này hỏa. Diễm lói lên, quay tròn xoay tròn, chỉ một thoáng biến lớn đến hơn một. Trượng xung quanh, mang theo hủy diệt khí tức, hướng về đối phương ném. Quang mà đi. Mục đích đã diệt sát lão ma, lâm hiên thủ đoạn đương nhiên sẽ không. Vẹn vẹn rừng ở này đấy. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác cả người rõ ràng dựa dị một phân. Thành hai rồi. Đây là cái gì ảo thuật? Không đúng thiên huyến lão ma nguyên vốn là đạo này đại hành ra một. Chút hoàng hốt, lập tức gần xác định phán đoán của mình có sai. Cái này tuyệt không phải cái gì thủ thuật che mắt. Hai lâm hiên đều thật sự trong đó có một cách là hóa thân sao. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lại chăm chú nhìn lại quả nhiên phát. Hiện hai lâm hiên bất đồng quả thật, ngũ quan hình dạng đó là giống. Như đúc, dáng người cũng cực kỳ tương tự, nhưng bên trái cái kia... Rõ, ràng muốn hơi đen bên trên một ít, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy đã thấy hai lâm hiên đồng thời đã có. Động tác, bên trái cái kia hai tay nhất trà sát trong lòng bàn tay đã nhiều ra. Một cây ngâm đen cờ phướn, chỉ một thoáng gió lạnh hành động lớn gào khóc thảm thiết thanh âm. Chuyện vào lỗ tai thiên địa chịu biến sắc. Bên trái Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo hắn động tác, thổi phù một tiếng truyền vào lỗ tai, một đóa màu xanh biếc mây đen theo cờ phướn mặt ngoài hiển hiện mà ra, cũng kịch liệt tăng vọt mà bắt đầu đem hai Lâm Hiên thân ảnh cháo tải trong. Đó, gió lạnh rét thấu xương, mây đen nhan sắc càng là rủ dị cuồn. Cuộn biến hóa đi lên, Trước một khắc còn như một hoang bích lục đầm nước. Sau một khắc cũng đã sơn màu đen. Sau đó thê lương giống lên một tiếng hành động lớn. Theo cái kia mây đen bên trong bay ra một người tiếp một người. Thu lâu. Đầu lớn như cái đấu thiên huyến lão ma thô sơ giản lược khẽ đếm. chung một một trăm linh tám khỏa. Dùng lão ma kiến thức uyên bác cũng xem thích là đủ. Rồi rồi Hắn bản thân là vượt tu tự nhiên biết rõ âm ti giới thần thông vượt gì Nhất khó lường trong nội tâm rất là dè chừng và sợ hãi Đồng thời lại Có chút tò mò Cách này lâm tiểu tử bản thể thi triển đấy Tuyệt không phải dù đảo bí Thuật như thế nào hóa thân cùng bản thể sở học Hội sẽ hoàn toàn Bất đồng Loại tình huống này phóng nhãn tam giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. bất quá sợ này khắc này tự nhiên không phải miệt mài theo đuổi thời khắc cái kia một một trăm linh tám khỏa khô lâu vừa ra lập tức không nói hai lời miệng há ra loạn nhai cờ giúp cờ giúp thanh âm truyền vào lỗ tai miệng phun ma hỏa những cái kia ma hỏa làm bích lục chi sắc Phối hợp gió lạnh càng Phát ra làm cho người theo thực chất bên trong cảm thấy phát lạnh Nhưng mà uy lực lại thật đúng là không như bình thường Nhất là số Lượng nhiều như vậy Nối thành một mảnh Nữa bầu trời màn đều bị thảm Màu xanh lá hỏa diễm nhồi vào Hùng hổ cuốn như lão ma Hóa thân xuất thủ Lâm hiên bản thể tự nhiên càng sẽ không nhàn dối Chỉ thấy hắn tay trái vừa lật, một phong cách cổ xưa tấm gương ánh vào. Tầm mắt, thiên huyến lão ma thấy rất rõ ràng cái kia tấm gương cũng không phải cái gì bình thường bảo vật. Thông thiên linh bảo, hơn nữa là lôi thuộc tính đấy, tuy là hậu thiên tạo ra chi vật, nhưng phẩm chất cũng là không tầm thường. ầm ầm có bốn chữ nhỏ đập vào mi mắt trong tay lôi cổ kính. Đây cũng là Lâm Hiên tại phiêu miêu tiên cung trong bảo khấu thu hoạch. Được bảo vật đã có thể vì hắn nhìn chúng uy lực tự nhiên là không. Như bình thường. Lâm Hiên ngửa đầu uống xong một giọt vạn năm linh nhũ cảm giác rồi. Giào pháp lực do đan điện trung sinh ra. Lập tức không nói hai lời đem. Nó rót vào tay bảo vật. Bành. Tấm gương hào quang tỏa sáng trói mắt được phản phất treo ở trên bầu. Trời thái dương. Tấm gương thể tích cũng đồng dạng biến lớn rất nhiều chỉ nghe om sòm. Tiếng nổ lớn đúng là vô số hình như quả đen ma điểu từ bên trong phi. Đi ra. Nhưng mà chúng nó thể tích so với quả đen lớn hơn nữa mọc lên ba con. Yêu mục toàn thân bao vây lấy xanh thắm sắc hồ quang điện không. Đúng cái này ma quả bản thân chính là do điện nguyên tố tạo thành Đấy Đùng đùng không dứt âm thanh hành động lớn Số lượng càng là có trên Trăm nhiều như ông vỡ tổ như lão ma giết đi qua Đồng thời bị nhiều như vậy công kích bao vây thiên huyến lão ma cũng Có chút đánh sợ hãi Nhưng rất nhanh cái kia hoàng hốt biểu lộ đã bị Hung lệ cho thay thế rồi Trên mặt giữ tờn sắc chợt lói lên. Chỉ thấy hắn há miệng ra theo miệng phun ra một đảo kiếm quang. Nhưng mà kiếm kia mang không dùng tại tấn công địch mà là vây quanh cổ tay. Khẽ quấn, rõ ràng chém xuống nửa bàn tay. Tưởng gì chính là không có một giọt máu tươi chảy ra, lão ma trên mặt. Cũng không thấy mảy may thống khổ, bành một tiếng cái kia bàn tay bảo. Hoàn thành một đoàn huyết vụ cùng bốn phía thiên địa nguyên khí hốn. Lăn lộn cùng một chỗ, mở rộng đến gần máu xung quanh, đem lão ma. Thân hình che lấp. Tựa hộp là cái gì phòng hộ bí thuật, nhưng lại để cho nhiều như vậy máu. Huyết làm dẫn mới có thể thi triển, uy lực tự nhiên là bất phàm. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cũng không kịp thi triển càng nhiều nữa. Pháp thuật. Xem trước một chút, cái này một lớp công kích uy lực đến. Tột cùng như thế nào? Huyễn Linh Thiên Hỏa tốc độ nhanh nhất, rất nhanh đã đụng phải đi lên. Nhưng mà có thể đốt hết mọi huyền hỏa, lại bị cái kia đoàn rực rị hồng. Vân ngăn trở, chỉ nghe đùng đùng không dứt tiếng báo liệt truyền vào. Lỗ tai nhất thời một lát, lại cầm đối phương là không thể làm gì. Lâm Hiên sắc mặt có chút vẻ lo lắng, huyến linh thiên hỏa với tư cách. Hắn ẩn giấu bí thuật, uy lực như thế nào, Lâm Hiên tất nhiên là rõ. Ràng nhất, thực tế dung nhập hốn độn thái âm chi khí, tuy nhiên chỉ có một đám, nhưng uy lực cùng trước kia so sánh với, tăng lên đâu chỉ gấp. Bội, rõ ràng như trước không có mảy may hiệu quả, độ kiếp kỳ lão quái. Vật quả nhiên so với chính mình tưởng tượng còn muốn khó chơi nhiều lắm Mà cái này một trì hoãn những cái Kia gió lạnh thảm thảm khô lâu Cùng lôi điện tạo thành ma quả cũng xếp tới đây Người phía trước miệng một hồi loạn nhay Phun ra ma hỏa liền trời Tiếp đất cùng huyến linh thiên hỏa công kích liền cùng một chỗ thứ Hai càng trực tiếp Hai cánh mở ra Hình thể biến lớn mấy lần có thừa. Toàn thân bao vây lấy xanh thắm sắc hồ quang điện trực tiếp hùng hổ. Đụng phải đi lên. Chỉ một thoáng, lôi hỏa tia chớp, đem trọn bầu trời nhồi vào, hào. Quang đó là lúc sáng lúc tối, lâm hiên bản thể cùng hóa thân đồng loạt. Ra tay, lại không mẩy may giữ lại, muốn đem lão ma diệt sát ở chỗ này. Nhưng mà đối phương dùng máu huyết bố trí xuống phòng ngự không phải. Chuyện đùa, Lâm Hiên tự hỏi công kích đủ mãnh liệt áp, nhưng như trước. Không cách nào đem bao vây lấy hắn cái kia đoàn Hồng Vân xé vỡ, hoặc nhiều hoặc ít tổng phải kém hơn một chút như vậy đấy. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.